các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net à chỉ cần có lưu đại công tử ở đây thì thiếu hoài có muốn thua cũng chẳng được cậu chủ lưu nghe vậy sắc mặt hết xanh rồi lại trắng không còn lời nào để nói nữa tôi nói này lưu thiếu gia thiếu hoài có bảo đau sắc bén hay không thì có liên quan gì đến chuyện đã kết hôn bao lâu ngân dĩ hồng cất tiếng hỏi ngân dĩ hồng ngô ngốc tổng giám đốc đông dương khoa kỹ trần liên minh liếc nhìn cậu chủ lưu một cái Rồi mới giải thích nghi hoặc của mọi người Ý của Lưu Thứ gia là Thiếu Hoài sau khi cưới được cô vợ xinh đẹp Thì tất nhiên công và tư đều bận Sau nửa năm cứ phải đến Đêm ngày làm lụng vất vả Tình lực khí chất Tinh thần hẳn là sẽ có phần bị tổn hại Cho nên anh ta hôm nay Chẳng những dẫn người đến khiêu chiến Thậm chí còn tự mình đoán trước rằng sẽ thắng Không ngờ Thiếu Hoài chẳng những uy lực không giảm Mà lại còn mạnh hơn Làm cho anh ăn phải một quán trứng vịt to đùng. Mọi người im lặng Không hẹn cùng nhìn về phía cậu chủ lêu Mà anh ta nháy mắt đã đỏ bừng Vừa vạn sắc minh tính chân thực Tiếng cười ẩm ẩm trong phút chốc vang lên Làm cho tất cả mọi người ở đây đều chú ý Tôi nói này đã lưu đại thiếu ra Anh cũng thật sự là một thiên tài đi Ngân dĩ hồng nhịn cười đau cả bụng Đùa cợt nói Đừng lấy kinh nghiệm của mình mà áp dụng với mọi người có được không Thiếu hoài làm sao có thể giống như anh được Người ta là âm dương điều hòa Tình trạng sức khỏe đương nhiên Chỉ có rất tốt trở lên mà thôi. Mà anh, những người vợ vô danh ở trên giường thì nhiều vô số. Người người, ai cũng rất có khả năng. Mất sức, cũng chưa phải. Phải nói là cắt cối sắt, bị mài thành cây châm cài đầu thì mới đúng. Tôi thấy hôm nay anh mới bị đánh chưa được mấy đường, đã thở hồn hẹn như châu rồi. Tùy hòa không có hái, tùy có một chút tiếc nuối. Nhưng nếu anh vẫn tiếp tục hái hòa như vậy, sự tự tiếc nuối lớn nhất cũng sắp đến nơi rồi đấy. Vừa dứt câu, Thì chung quanh lại là một trận cười lớn. Ngân dĩ hồng, anh phải chết. Không nhìn thấy thục nữ cao quý như chúng tôi đang ở đây sao? Anh đục cái lỗi gì thế hả? Đúng là ồ nhiễm tay của bọn tôi mà. Mỹ nữ nói chuyện mạnh mẽ là Trần Tục Quyên. Đại mỹ nhân bên cạnh là chị họ của cô, Mã yên Tâm. Đâu có, anh chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Cậu chủ Lưu bị mọi người chê cười thì thẹn quá hóa dần. Vợ chồng tân hôn nhiệt tình là chuyện bình thường. Mà thiếu hoài trong lúc tân hôn còn có thể có khoản lực 10 phần như vậy có lẽ là bởi vì chị dâu bộ dạng rất an toàn không thể dẫn nổi thú tính của chồng đây điểm ấy chúng tôi có thể hiểu được dù sao có thể làm thông gia với tập đoàn tài chính nhật bản y đẳng thật là một chuyện không dễ dàng gì cả dù sao dùng mạo của chị dâu nhỏ cũng không quan trọng đâu cầm một nhằm thiếu hoài cầm lên một tiếng cả khu nghỉ ngơi nhất thời yên lặng đôi mắt chim ưng lệ hại của anh phát ra tia sáng như lạnh băng bắn thẳng đến cụ chủ lương Xin lỗi đi, anh ở trước mặt mọi người nói xấu vợ tôi Đó là sự kiều khích không thể chịu đựng được đối với tôi Nếu anh không lập tức xin lỗi Thì đừng trách tôi không khách ký Tập đoàn tài chính Y Đằng Và tập đoàn lôi phong kết thông ra Tuy là được mọi người chú ý Nhưng nhầm thiếu hoài rất cẩn thận Y Đằng Ưu Nhi lại không thích tham gia các hoạt động xã giao Nên hai người mặc dù đã kết hôn hơn nửa năm Nhưng người đã từng gặp Y Đằng Ưu Nhi cũng không nhiều Trong giới xã giao đã sớm có lời đồn đại rằng sùng mạo của y đẳng ưu nhi xấu đến mức không thể gặp người khác. Những lời đồn đại này, nhầm tiếu hoài cũng nghe không ít, nhưng lại cảm thấy nhảm chán mà không thèm để ý tới. Không ngờ cái đồ con lợn ngu dốt này lại dám ăn nói linh tinh trước mặt của anh. Tôi... Thôi được rồi, thật sự xin lỗi. Cậu chủ lưu kêu khích nhầm tiếu hoài, đã hai ba mươi năm, chưa bao giờ thấy anh nổi giận như vậy, lập tức sợ tới, sắc mặt trắng nhợt một ngụm khí lạnh thiếu chút nữa thì nghẹt ở trong cổ họng nếu còn để cho tôi nghe thấy từ miệng anh truyền ra những lời đồn đại làm nhục vợ của nhâm thiếu hoài tôi cẩn thận tôi đánh cho anh răng rơi ra đầy đất đấy tôi biết rồi cậu chủ lưu gật đầu như giã thỏi lập tức tránh xa như là người bị lừa đốt mông nhâm thiếu hoài hưởng lạnh cơn tức giận cũng giảm bớt quay đầu nói với mọi người hôm nay đến phiên tôi làm ông chủ mọi người có tới nhà hàng gọi ăn trước đi Tôi có đến cùng nữ phường đón Ưu Nhi rồi đến sau Thiên Phạm à Nếu anh không ngại Thì ở lại cùng với chúng tôi Mọi người nói chuyện với nhau nhiều lên một chút Tôn Thiên Phạm đã có hẹn với người khác Chỉ có thể tiếc nuối rời đi Nhằm Tiếu Hoài thu thập mọi thứ rồi cũng đi luôn Mạ Ninh Tâm dùng kiểu tay Khẽ chạm vào Trần Tổ Quyên Cô lập tức hiểu ý Dùng sức giữ lấy Ngân Sĩ Hồng Này thiếu Hoài vừa nói là muốn đón Ưu Nhi là ai Cái gì mà này anh đây tên dễ nghe cao nhã như thế em không gọi tên được hay sao tôi quên rồi cô ghê tởm quay mặt sang một bên quên rồi cũng không sao nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net